các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hôm được nghỉ làm nhỏ hân ngồi trước cửa nhà phát đợi a n về phát vừa phi xe về đã thấy hân ngồi đó vẻ mặt nũng nịu phát tắt máy xe nhỏ hân chạy lại níu tay nói giọng nhõng nhẽo anh à mấy hôm nay anh giấu em cái gì thế sao lại thay ổ khóa phát vội đáp phát có giấu gì hân đâu tại vì hân nói giọng còn nhõng nhẽo hơn không giấu giếm gì em thế cục cưng của em đâu, con chó mực đâu rồi? Phát nghe thế thì mấy hơi có á h nại. g Hắn còn chưa kịp trả lời thì cái hân đã rơi nước mắt từ lúc nào, nhỏ nói: anh đừng nói với em là con mực chết rồi nhé. Phát nghe thấy vậy vội xua tay lắc đầu. Làm gì có chuyện đấy? Ai nói với hân là con mực chết rồi? Nó còn sống mà. nhỏ hân lúc này mới vội bắt bẻ. vậy tại sao anh không cho em gặp nó? Chả lẽ em đối xử không tốt với nó sao? Phát lúc này mới thở dài. hắn ta dựng xe rồi mở cửa ra, hân vội bước vào nhìn thấy con mực vẫn đang v ấ y đuôi mừng vẫn bộ mặt đó cái nhìn đó, chợt hân đứng người quay ra vỗ mạnh vào vai phát như đánh hắn nhỏ quát lớn, anh làm cái gì thế này? sao anh lại đối xử với cục cưng của em như thế này? vừa nói hân vừa đi lại tính cởi sợi xích ra, khi hân gần tiến lại, chợt các mạch máu trên mắt con mực lại nổi lên, rồi thì lông người nó dựng đứng lên. thấy vậy phát vội kéo áo h â n lại may mà vừa tẩm h â n đưa tay ra thì con mực đã há m ó m tính cắn phát ở ngay đằng sau kéo lại khiến cho con mực cắn hụt h â n mất đà bị kéo ra đằng sau nên nhỏ ngã thẳng vào người phát như kiểu hắn đang ôm trọn h â n trong lòng vậy phát lúc này mặt đỏ ửng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thực sự cảm thấy hạnh phúc còn h â n thì sao nhỏ lúc này dường như không còn để ý gì đến thằng phát nhỏ nhìn về phía con mực đang gầm gừ giận dữ, chợt nhỏ lấy tay lên bịt miệng mình và bắt đầu phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. phát lúc này đây, hắn nghe thấy những tiếng nấc đó thì như người v ỡ mộng, hắn vội hỏi: hân làm sao thế? bộ phát làm hân đau à? cái hân lắc đầu, rồi nhỏ quay lại nhìn phát hỏi: anh ơi, con mực nó bị làm sao vậy anh? phát chết tiếng người vì cái câu hỏi đó, rồi hắn nhanh nhậu nói: à... à thì nó bị bệnh d ạ i bác sĩ nói không chữa được phát thường nên không muốn giết bỏ nên phải làm vậy để nuôi nó nghe xong câu đó hân vội gục đầu vào người phát và khóc nhỏ cảm thấy thẳng phát quả thật là một con người tình nghĩa vẻ bên ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong quả thực là ấm áp lắm người phàm tục thường không hiểu biết gì về cõi âm như hân thì lừa được là chuyện quá dễ dàng vậy còn những người thực sự trong ngành thì sao không may cho tặng phát một số người đi coi bói ở chỗ khác hãy lên chùa tất cả họ đều bị người ta kêu là có tà ma theo đuổi hơn thế nữa một số chùa và nơi coi bói còn đuổi người ta đi vì khí âm bao trùm họ quá nhiều thậm chí chồng ngõ ngoài bà bưởi ra còn có bà ba cũng là một thầy bói tứ t h i ệ t đã nhận ra được một điểm gì đó không ă n l ạ n h bà ba đã nhiều lần gọi hồn người nhà lên để nói chuyện nhưng từ ngày con linh cầu về, bà ta không tài nào gọi được hồn, thậm chí đến việc cầu cơ còn không thành. Cuối cùng, bà ba phải lặn lội xuống tận bến tre để nhờ người thầy của mình chỉ bảo. Sau khi diện kiến thầy của mình, bà ba được ông thầy nói rằng trong khu vực bà sống có ai đó đã mang một thứ gì đó từ g i ớ i âm phủ lên. Để làm được việc này, người đó chắc hẳn phải cao tay lắm. bà ba còn kể thêm trông ta nghe về việc chó mèo lần lượt ốm đau rồi chết, chưa kể lão anh ồ n quanh đó cũng đã biến mất hoàn toàn. ngồi ngẫm nghĩ một lúc, ông thầy mới bảo bà rằng chắc chắn trong ngõ đã có ai luyện được linh thú. ông ta đã từng nghe được người trong giới của thầy bùa bảo rằng con vật cũng có thể luyện thành t á ma yêu đạo được. cuối cùng ông ta mới bảo bà ba về ngõ coi có ai nuôi chó với mèo mà luôn nhốt trong nhà không. còn việc làm sao để nhận biết là linh thú, nhưng vì bà ba làm nghề thầy đã lâu, nên ông ta tin chắc rằng chỉ cần bà ba nhìn thấy là sẽ cảm nhận được đó là con vật của cõi âm. Bà ba nghe lời ông thầy chỉ bảo về đến nơi, bà mất mấy hôm đi tìm quanh ngõ, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có mấy nhà là nuôi chó với mèo mà bà biết rồi. Cho đến một ngày, bà ba tình cờ đi ngang qua nhà phát một tiếng gầm gừ vang vẳng bên tai. khiến bà ba vô cùng ngỡ ngàng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rồi thì bà ba bắt đầu có cảm giác dằn dặn. Bà ba dừng lại, nhìn xung quanh một lượt, rõ ràng quanh đây đâu có con chó nào đâu mà lại có tiếng gầm gừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net